nói cách khác, chỉ trong một lát, phòng ngự của Sa Ngư Hoàng đã bị giảm xuống đáng kể. Sau khi những luồng lửa luân phiên công kích qua đi, công kích của 10 đại long thú như cuồng phong bạo vũ phủ xuống trên người Sa Ngư Hoàng. Đầu tiên là năm đại hắc long bay lên cao rồi dùng sát chiêu từ trên trời đánh xuống. Nhân lúc Sa Ngư Hoàng bị đại hỏa thiêu đốt, mắt không mở ra được, trực tiếp đánh mạnh vào lưng và đầu cá mập. Dưới sự luân phiên công kích của họ, Lại vốn đã bị trọng lực thuật lôi kéo kiến cho Sa Ngư Hoàng rất khó chịu giờ đã ngã rối rụi xuống mặt đất. Đại địa Chi Hùng đã lập tức chuẩn bị cho hắn một trận địa gai đất thật lớn. Thân thể vĩ đại của Sa Ngư Hoàng giáng xuống mặt đất tạo thành một âm thanh thật lớn. Còn từ vẻ mặt thống khổ thê thảm của Sa Ngư Hoàng thì biết được đám gai đất đã đâm cho hắn những cú thật nặng. Cá mập vốn thuộc loại động vật thân mềm. Dưới những đòn nghiêm trọng rất dễ bị trọng thương. Còn một kích vừa rồi đã khiến Sa Ngư Hoàng tự ngạo chịu thương tổn không nhỏ. Còn khi Sa Ngư Hoàng vừa ngã xuống đất, Đại Địa Chi Hùng một lần nữa phát uy. Biến nơi Sa Ngư Hoàng vừa ngã xuống thành một hầm đất rất lớn. Nhút một nửa thân thể Sa Ngư Hoàng vào đó. Thân thể cá mập vừa bị nhốt lại. Lúc này lại một trận, Đại Địa cố hóa thuật, thuật làm cứng đất, chôn chặt Sa Ngư Hoàng xuống đất. Sa Ngư Hoàng lúc này chỉ còn lộ ra nửa người. Và lúc này cái đầu trở thành đích ngắm cho đám ma thú gia tộc đánh vào. Năm đại hắc Long lợi dụng lúc Sa Ngư Hoàng không thể nhúc nhích cứ nhằm vào đầu lão mà đánh. Nhất là họ đặc biệt chiếu cố tới đôi mắt. Còn năm đại Phi Long gia tộc thì ở sau lưng mà cào cấu. Cố tìm đánh những điểm yếu của Sa Ngư Hoàng. Mười đại ma thú còn lại ùa nhau kéo lên. Công kích mãnh liệt trên người Sa Ngư Hoàng. Ba tên đại địa Chi Hùng không ngừng ra cố cái hầm đất. Làm cho Sa Ngư Hoàng đang cố sức giải rủa cũng không thể phá thổ mà chui ra Hiển nhiên Dưới sự công kích mãnh liệt của đám ma thú gia tộc Sa Ngư Hoàng cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc Ra sức giải rủa kịch liệt Rốt cục sau khi Sa Ngư Hoàng mở rộng cái miệng khổng lồ ra Sa Ngư Hoàng cường đại cũng phá nứt được cái hầm đất Phá thổ chui ra Hắn há mồm điên cuồng gào thét Biểu lộ sự tức giận cực độ của mình Nhưng đúng lúc này, ba đại địa chi hùng với hình thể chiến đấu rất lớn đã nắm bắt ngay được cơ hội này. Họ cùng nhau quay về phía cái miệng gớm yếc đỏ lòm của sa ngư hoàng phóng ra một cú gầm của thú vương. Còn sa ngư hoàng cảm nhận được vừa có cái gì đó chui tọt vào trong miệng mình. Theo phản ứng tự nhiên lập tức ngậm miệng lại. Ba viên đạn gầm của thú vương đồng loạt nổ tung trong miệng ba lạp cương đáng thương. Sau khi bộc phát, Đoạn vân nghe rất rõ vài tiếng, lắc cắc, Phỏng trừng khá nhiều răng của Sa Ngư Hoàng đã bị nổ gãy rồi. Đoạn vân cười cười, trêu chọc, theo ta được biết. Cá mập có vài hàm răng dự trữ. Lần này cũng không biết bị gãy mất mấy cái răng nữa. Nhưng đừng lo, dù sao hắn cũng còn nhiều răng mà. Sau khi ba phát pháo nổ tung trong miệng mình, tai của Sa Ngư Hoàng lập tức cảm thấy đau nhức mãnh liệt. Những tiếng ong ong không ngừng vang mãi trong lỗ tai Hắn vừa phá thổ chui ra Một lần nữa lại bị đám hắc long hợp lực kéo xuống Tiếp theo Sa ngư hoàng thấy hai nắm tay cực lớn Càng lúc càng lớn Trực tiếp đấm thẳng vào mắt mình Tiếng quyền thủ đánh vào mắt và cơn đau bút thấu óc làm ba lạp cương hiểu rằng mắt mình đã bị người ta công kích nghiêm trọng Mặc dù mắt hắn chưa hoàn toàn mù hẳn Nhưng dưới một quyền mạnh như núi đổ của hắc long Mắt hắn xem như tạm thời mất đi năng lực Phải biết rằng mắt cá bình thường đều phải mở ra Vừa rồi hiển nhiên là mắt của hắn chưa kịp đóng lại Ma thú gia tộc quay về phía xa ngư hoàng đã bị suy sụp nửa phần một lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt Họ cũng bắt đầu tìm được những nơi phòng thủ yếu nhược trên người hắn Những nơi cơ thể tội nghiệp này đã phải chịu sự công kích liên hoàn mãnh liệt nhất của đám ma thú Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới.com Chương 243, cuồng giá thú chiến phách vương Thùy trong tích tắc. xa ngư hoàng bị 20 ma thú của gia tộc đánh đấm điên cuồng, hiển nhiên một lần nữa làm kích thích sự hung tợn của cá mập. Chỉ thấy ba lạp cương điên cuồng gầm lên một tiếng, biến thành hình người bay thẳng lên cao. Thân hình vừa bay lên, một quyền đánh thẳng vào một đầu hắc long đang láng trắng ở trên đỉnh đầu hắn, làm con hắc long này bay đi xa lắc. Ma thú gia tộc vừa nhìn thấy con cá mập vừa bị chôn dưới đất lại biến thành hình người thoát ra. Rồi một quyền đánh bay một đồng bọn của họ, thi nhau một lần nữa lao vào người sa ngư hoàng. Năm đại phi long bằng vào ưu thế tốc độ, vây kín trước người ba lạp cương, rồi từ bốn phương tám hướng phát khởi tiến công. Hiển nhiên, ba lạp cương hình người mặc dù linh hoạt hơn nhiều, nhưng lực lượng và cường độ thân thể thì lại giảm xuống không ít. Còn Phi Long lại dựa vào tốc độ của mình vẫn chiếm ưu thế hơn Ba Lạp Cương. Dưới sự hợp lực công kích của năm đại Phi Long, Ba Lạp Cương bị đánh bật ra vài lần. Trên người cũng bắt đầu xuất hiện một vài vết máu do Long chảo lưu lại, vừa bay lên trên. năm đại Hắc Long của gia tộc đã điên cuồng công kích khắp người xa ngư hoàng Ba Lạp Cương. Thân thể Hắc Long lớn hơn hình thái loài người của Ba Lạp Cương khá nhiều. Một vài hắc long dùng cự trào cào mạnh Vào người ba lạp cương đáng thương Ba lạp cương tội nghiệp một lần nữa Như quả bóng bị đánh nảy tưng tưng thêm vài lần nữa Thấy dưới hình thái loài người Tuy có nhanh hơn chút đỉnh Nhưng không hề có ưu thế trước mặt đám long thú điên cuồng này Ba lạp cương một lần nữa Biến thân trở thành con cá mập thật lớn Sau khi ổn định thân hình Lập tức hướng về phía đám thủ hà Của đoạn vân công kích mãnh liệt Hiển nhiên ba lạp cương biến thành hình thú sẽ lại có ưu thế về lực lượng và thân thể hắn điên cuồng lao vào đám phi long và hắc long đánh bay đi vài con thậm chí còn có vài đầu long thú bị cái sừng vô cùng lợi hại của tên cá mập đó hút bay đi trên người bị đâm thủng một lỗ thủng chảy máu đầm đìa cũng có con bị cái vây cá mập là đại khảm đau chém cho vài nhát đối mặt với sự công kích mãnh liệt đám ma thú cũng không hề sợ hãi chút nào Ngược lại xem ra còn kích thích chiến ý mãnh liệt của họ. Bị đánh bay lộn nhào bật ra. Sau khi ổn định thân hình lại một lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Nếu bị trọng thương liền âm thầm uống một hai viên dược hoàn. Lại càng công kích điên cuồng hơn. Còn nếu dính vết thương nhẹ thì coi như không thèm đếm xỉa đến. Dược lực còn sót lại trong cơ thể cũng đủ để ứng phó rồi. Năm đại phi long và năm đại hắc long bị đánh tung lên vài lần. rồi vài lần bị đánh rơi xuống đất, lại gượng đứng lên, lần lượt phát khởi công kích mới. Còn 10 đại ma thú gia tộc đứng trên mặt đất không ngừng tạo ra đủ mọi thứ phiền toái cho Sa Ngư Hoàng. Ba con đại địa chi hùng thỉnh thoảng cho ba Lạp Cương nếm thử vài cố siêu cường trọng lực thuật, không ngừng tiêu hao năng lượng của ba Lạp Cương, hoặc thừa cơ nhắm vào bụng ba Lạp Cương bắn cho vài cố gầm thú vương. Còn bảy đầu ma thú gia tộc còn lại thì thỉnh thoảng ném cho ba lạp cương ăn vài món vũ khí sở trường. Băng trùy, vẫn thạch, siêu cấp đại hỏa cầu. Cứ hết món này đến món khác giải đều lên người ba lạp cương. Mười đại long thú trên không trung không ngừng phát khởi công kích trên thân thể ba lạp cương. Năm đại phi long lao tới sau lưng ba lạp cương cắn xé điên cuồng. Long trào sắc bén lưu lại trên cái lưng cá mập tương đối bạc nhược này những vết cào đáng nể. Sau khi bị cắn xé mảnh liệt hết lần này tới lần khác, trên người sa ngư hoàng dần dần xuất hiện vài vết máu. Chỉ cần phát hiện ra vết máu, đám phi long sẽ lại điên cuồng cào vào chỗ vết thương. Chẳng mấy chốc, vết rách nhỏ biến thành vết rách lớn. Vết rách lớn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vết thương miệng toan hoác máu phun ra như suối. Công kích của năm đại hắc long kỳ thật lại hữu hiệu nhất. Năm đại hắc long không sợ chết, Bằng vào thân thể cường hãn dùng long chảo nắm chặt lại thành nắm quyền thật lớn đấm mạnh vào người ba lạp cương. Họ cũng chỉ tập trung vào một chỗ không ngừng điên cuồng công kích. Thậm chí có một đầu hắc long còn hướng về phía cái vây cá trông như đại khảm đao phát khởi công kích. hắn xảo diệu tránh được công kích của cái vây cá mập. Ngưng tụ hết sức rồi dùng một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào gốc của vây cá. Cũng chính là chỗ nối giữa vây cá với thân thể. Sau một quyền đó. lực công kích của đại khảm đao rõ ràng chậm hơn không ít nhìn thấy công kích của mình có tác dụng tốt hắn hưng phấn một lần nữa lao vào khớp núi đó phát khởi công kích mới sau khi bị hắn đánh cho vài quyền đại khảm đao bắt đầu trở nên mềm oạt đi mấy con hắc long khác thấy công kích có vẻ công hiệu sau đó hợp lực với nhau đánh vào cái vây còn lại xa ngư hoàng không có sử dụng được khảm đao cũng không phải đã mất sức chiến đấu ngược lại càng kích thích hung tính của hắn hắn điên cuồng gầm lên điên cuồng ném bay một đầu long thú từ trên người hắn rồi điên cuồng đấm đá mấy con rồng xung quanh cứ như vậy cuộc chiến đấu tiến vào giai đoạn rằng co năm đại hắc long và năm đại phi long lần lượt tiến công trên không trung bằng vào ưu thế số lượng công kích liên miên không dứt vào thân thể cá mập da dày thịt cứng còn trên mặt đất mười đại siêu thần thú của gia tộc cũng chạy khắp nơi trên mặt đất gây đủ thứ trở ngại cho Sa Ngư Hoàng, rồi không ngừng chế tạo cho hắn một vài chướng ngại, tiếng gầm thú vương, trọng lực, dây chói bê, ma pháp công kích hoặc phụ trợ liên tiếp giải khắp người Sa Ngư Hoàng. Mười đại ma thú gia tộc trên mặt đất vì không có ưu thế phi hành, rõ ràng không phải lực lượng chủ công. Nhưng họ cũng xảo diệu tạo ra cho 10 đại long thú những cơ hội công kích rất tốt. 20 gia tộc ma thù, mặc dù lực lượng hơi khiếm khuyết, nhưng họ hầu như không bị ảnh hưởng bởi uy áp. Sự vũ dũng của họ cũng trải qua hơn đủ loại khiêu chiến với các siêu cấp cao thủ mới hình thành được như ngày nay. Bằng vào dược lực trong cơ thể họ, năng lượng của họ có thể mỗi lúc một mạnh hơn. Trên người họ còn có đại lượng dược hoàn có thể nhanh chóng trị liệu mọi thương tổn cho họ. Mặc dù gặp phải một siêu cấp cao thủ như Sa Ngư Hoàng Họ cũng vẫn chiến đấu rất bất khuất Lần lượt bị đánh bay Lần lượt bị trọng thương Tất cả những thứ này không thể ngăn được bước tiến của họ Ương ngạnh Lại rất đoàn kết Vũ Dũng không sợ khí thế cường đại Phối hợp công kích gần như hoàn mỹ 20 siêu cấp ma thú gia tộc trong trận chiến này Tuyệt đối là những dũng sĩ cường đại nhất Chiến đấu tiếp tục diễn ra mãnh liệt Dựa vào sự cường hãn Phòng ngự biến thái Còn có lực công kích cường hãn của thân thể Sa ngư Hoàng Ba Lạp Cương lần lượt đánh bay từng tên ma thú gia tộc Còn ma thú gia tộc dựa vào sự phối hợp hoàn mỹ của mình Cộng thêm số lượng tuyệt đối ưu thế Lần lượt phát khởi công kích mãnh liệt vào người Ba Lạp Cương Nửa giờ sau Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân Thiếu gia Năng lượng của Sa ngư Hoàng Ba Lạp Cương đã giảm xuống không ít rồi Ta nghĩ chẳng mấy chốc hắn sẽ bị bại vì hao tổn lực lượng quá lớn. Đoạn Vân lắc lắc đầu nói, Ngươi có phát hiện ra năng lượng của ma thú gia tộc cũng đã bắt đầu giảm xuống rồi không? Chiến đấu kịch liệt như vậy, Coi như đã tiêu hao đại lượng dược lực trong cơ thể họ rồi. Mặc dù trong quá trình chiến đấu kịch liệt như vậy, Thực lực của họ đạt tới cấp 11 đỉnh dai rồi. Nhưng nếu không kịp bổ sung năng lượng cho bọn họ thì chàng chiến đấu này cũng rất khó nói. Thiếu ra cho rằng, như thế nào? Diệp cô thành hỏi, đoạn vân cười cười, nói, ta nghĩ trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là hòa nhau. Ma thú gia tộc mặc dù có đại lượng dược hoàn có thể chỉ khỏi mọi thương tổn, nhưng nếu thương tổn quá lớn thì thực lực họ cũng sẽ bị giảm xuống. Mặc dù thân thể ba lạp cương rất cường hãn lực công kích rất cường đại, nhưng phương thức công kích của hắn rõ ràng không đủ hiệu quả. Nhưng ba lạp cương đã bị thương tổn không nhỏ rồi mà. Diệp cô thành hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc. Đoạn vân cười nói. Thân thể xa ngư hoàng rất mạnh. Hơn nữa cơ thể hắn cũng rất cường tráng đầy cơ bắp. Mấy thương tổn này đối với hắn mà nói thì chỉ có thể xem như một vài vết thương ngoài đê. Chính thức tạo thành thương tổn cho tên cá mập này. Cũng cũng chỉ nhờ vào công kích của mấy con hắc long mà thôi. Lực lượng hắc long xem ra hơi kém. dù sao họ vẫn còn kém xa ngư hoàng một bậc trinh lịch một bậc ba giai tạo thành trinh lịch rất lớn rồi nếu không nhờ trong cơ thể họ còn lưu lại đại lượng dược lực hơn nữa lại có đại lượng thuốc men có thể trị khỏi nội thương họ đã sớm bị thua rồi ngươi hãy chờ mà xem đúng như lời đoạn vân sáng suốt phân tích cuộc chiến đấu tiếp tục thêm nửa giờ đại lục nữa xa ngư hoàng và mười đại long thú đều kiệt lực cả người xa ngư hoàng trên dưới khắp nơi không tìm thấy chỗ da nào còn nguyên lành, cả người phủ đầy máu tươi, năng lượng của hắn đã hao tổn quá lớn, thân hình rõ ràng có vẻ không ổn, hắn không có cánh nên không đủ sức bay lượn trong không trung nữa, thân hình không ngừng rơi xuống dần, còn năm đại phi long và năm đại hắc long cũng cơ bản kiệt lực hết sức rồi, năng lượng của họ chỉ đủ giúp họ ổn định thân hình trong không trung thôi. Mười đại long thú toàn bộ đều bị thương khắp nơi, lân giáp cũng bị lột ra không ít, chẳng diện hòa nhau theo như phán đoán của đoạn vân lại không hề xuất hiện. Vì trên mặt đất, còn có mười đại ma thú gia tộc, mặc dù đã qua gần nửa giờ đại lục công kích ma pháp, họ hầu như không thể phát ra một ma pháp cửu cấp nào. Sau khi cuộc chiến đấu đi vào tàn cục, họ chỉ một mực đứng xa xa mà chiến đấu, thân thể chẳng hề bị thương tổn chút nào. thực lực của họ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra không hề có ưu thế chút nào trước một đám long thú điên cuồng. Thân hình sa ngư hoàng không ngừng hạ xuống gần mặt đất, ba con đại địa chi hùng một lần nữa ngưng tụ ma lực, thi triển một trọng lực thuật, cực mạnh. Kết quả là, thân hình sa ngư hoàng bị lôi xuống nện mạnh trên mặt đất, lập tức mười đại ma thú gia tộc cuồng dũng nhào lên. Cùng lao vào thân hình cá mập to lớn gần như không thể nhúc nhích phát khởi công kích mãnh liệt nhất mà họ có. Ba con đại địa chi hùng thật lớn phụ trách cái đầu của Sa Ngư Hoàng đấm đá điên cuồng. Còn bảy đại ma thú khác thì quay về thân thể đã bị tàn phá của Sa Ngư Hoàng mà công kích. Dưới sự công kích mãnh liệt của ma thú gia tộc, Sa Ngư Hoàng thống khổ gầm gào. Nhưng năng lượng căn bản đã dùng hết. cả người hắn lại bị thương trầm trọng làm sao có thể ngăn cản được những công kích mãnh liệt của đám ma thù chẳng mấy chốc đám phi long và hắc long từ từ khôi phục thực lực cũng tham gia vào nhóm công kích dưới sự công kích điên cuồng lần này con cá mập uy mãnh khi xưa chẳng mấy chốc rốt cuộc không thể động đậy được nữa thiếu ra xem ra ngài đoán sai rồi diệp cô thành cười nói với đoạn vân đoạn vân cười cười nói Ta quên tính tới 10 đại ma thú gia tộc trên mặt đất. Ngươi mau vào thủ hạ ngươi dừng tay đi. Năng lượng sinh mạng của ba lạp cương đang không ngừng yếu đi. Ngươi còn không ngừng tay. Hắn sẽ chết đó. Lúc này hải hoàng ba nhĩ hy đặc có vẻ rất khẩn cấp kêu gọi đoạn vân. Cười cười. Đoạn vân nói chết thì chết. Có gì mà không được. Trong quá trình quyết đấu có chết cũng là một loại quang vinh. Ba nhĩ hy đặc. Ngươi trước hết lo nghĩ cho mình đi, bởi vì chẳng mấy chốc nữa, ngươi sẽ là người kế tiếp đó. Nghe đoạn vân nói thế, ba nhĩ hy đặc cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi hắn đang muốn tiến lên cứu xa ngư hoàng, Âu đặc tư dẫn 13 đại thần Long liền lập tức tiến lên ngăn trở. Đoạn vân sắc mặt rất bất thiện nói, ba nhĩ hy đặc, ngươi đừng quên đây là quyết đấu, nếu ngươi không biết điều một chút, ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa. Nhìn ba lạp cương rên rỉ trên mặt đất Đoạn vân ra lệnh cho ma thú gia tộc Bắt ba lạp cương cho ta Trong tiệc mừng công Chúng ta sẽ dùng con cá mập nhỏ này làm bữa đại tiệc Hình như ta trước giờ chưa ăn vây cá mập thì phải Ô u sau khi Sa Ngư Hoàng bị 20 dũng sĩ đại ma thú gia tộc của đoạn vân đánh bại Cứ một mực co đầu rột cổ không dám ra mặt gặp người khác Vào ngày thứ 9 1999 thì tự sát nhưng không thành công Trong lúc vô ý hắn bị bắt tới lão bản của đoạn vân Độc cô lánh giả Sa ngư hoàng ba lạp cương gầm lên nói với độc cô Nói Tại sao lại đối xử với ta như vậy Ta rốt cuộc đắc tội với ngươi ở đâu Độc cô tự biết không địch lại Lúc này kéo đoạn vân ra để cứu mạng Đoạn vân nói Ba lạp cương Ta lúc này không nhúng tay vào Đây là việc của các ngươi, độc cô sợ hãi, đoạn vân, vì sao đối xử với ta như vậy, đoạn vân cười nói, tiểu độc cô, tên tiểu tử quá xấu xa này, đến cả chi phí hoạt động của bổn thiếu ra mà ngươi cũng dám ăn chặn sao, độc cô biện bác nói, việc này, việc này không thể trách ta, đoạn vân cười lạnh, không trách ngươi chẳng lẽ trách ta, nhiều người đọc như vậy, còn muốn giấu hà, độc cô nói vẻ bất lực, Rất nhiều người đọc sách không bỏ phiếu. Còn mắng chửi người. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Đoạn vân đang muốn phát hòa. Ba Lạp Cương đứng một bên lúc này bộc phát. Cái gì? Có người đọc sách không đầu phiếu hà? Vậy tiền chữa bệnh của ta thì ai trả đây? Ta bị tổn thương tâm linh và thân thể sẽ do ai phụ trách? Rốt cuộc là ai? Ra đây đại chiến với ta 600 hiệp. Đoạn vân thở dài. Nói. Xem ra, một đám tiểu đệ của ta cũng bắt đầu nổi nóng rồi. Không biết chừng sẽ có bạo động. Nhưng lúc này, cũng không biết ai làm lộ tin tức này ra. Cả mộng đa lợi Á và hải giới toàn bộ đều sôi trào. Hơn 10 ước nhân dân dơ cao nắm đấm hô lớn, bỏ phiếu nhanh nhanh. Sưu tập mau mau, đừng quên bấm thanks nữa. Hãy chứng tỏ là người hào hoa phong độ và biết điều đi nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com chương 244 hải tộc tâm khiếp diệt pháp thuật thấy đoạn vân muốn hạ sát thủ với sa ngư hoàng hải hoàng ba nhĩ hy đặc vừa sốt ruột vừa tức giận lập tức ra tay tấn công đám thần long dám đứng ra ngăn trở nhưng hắn vừa ra tay đã ý thức được hôm nay mình bị cuốn vào vòng nước xoáy chí mạng ba nhĩ hy đặc tức giận phát khởi công kích vào đám người âu đặc tư khi vừa thấy hải hoàng muốn công kích mình âu đặc tư Long Thái tử mặt khắc cả nhà hợp lực cứng đối cứng ngạnh kháng với Hải Hoàng. Ẩm một tiếng, Hải Hoàng bị đánh bay đi. Còn một nhà ba khẩu Âu Đặc Tư cũng chỉ lui lại 10 thước. Điều này không thể nói là thực lực của nhà Âu Đặc Tư cường đại hơn Hải Hoàng. Họ chỉ là cấp 12 trung giai Thực lực so với Long Thần Tạp Tây cách nhĩ vẫn còn kém hơn một chút. Dù sao họ mới vừa đặt chân vào cấp 12 trung giai Năng lượng vẫn chưa được củng cố. Nhưng vì thần Long có bổn sự đặc thù có thể bay lượn được. Do đó một kích trên không trung của họ có được ưu thế nhất định. Hải Hoàng mặc dù là cấp 13, nhưng hắn lại chỉ là một thứ người cá. Âu Đặc Tư dùng vẻ mặt uy nghiêm nói với Hải Hoàng, nếu ngươi còn dám lộn xộn, chúng ta sẽ hợp lực xé ngươi thành mảnh nhỏ đấy. Dưới ánh mắt uy vũ của Âu Đặc Tư, Hải Hoàng cảm giác trong lòng ùa đến một sự sợ hãi khó hiểu. thế rồi không dám lộn xộn nữa. Đoạn Vân đứng ở trên tường thành, nhìn thấy con cá mập bị đám ma thú gia tộc lôi sành sịch tới. Hắn khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn Vân quay sang tên Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương lúc này chỉ còn nửa cái mạng hết nhỏ. "Ba Lạp Cương, ngươi đã phục chưa?" Ba Lạp Cương thê thảm cả người bị tàn phá như đống thịt băm, toàn thân vô lực cố mở hai mắt, nói vẻ thống khổ, Đoạn Vân Bổn hoàng xem như đã nếm mùi đủ rồi. Ta vốn là cấp 12 đỉnh ra ai? Lại bị bại dưới tay một đám ma thú đại lục thực lực không đến cấp 12. Nhưng ta muốn biết vì sao họ bị đánh rất đau mà không chết. Đoạn vân cười cười. Vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ha ha. Vì sao họ không chết hà? Bởi vì bọn họ là thủ hà của đoạn vân ta. Ba Lạp cương. Ta thấy ngươi khắp cả người cơ bản đã hết xài được rồi. Dưới sự công kích của hai mươi dũng sĩ nhà ta, ngươi đã bị nội thương rất nghiêm trọng đấy. Cho dù ngươi có thể sống được, thực lực của ngươi cũng bị suy thoái không ít. Ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Đó là chỉ huy bộ tộc Đông Hải của ngươi thần phục ta. Về phần ta, ta có thể chữa trị khỏi vết thương cho ngươi. Ta còn cam đoan thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không bị thoái lui. Chỉ cần sau này ngươi có biểu hiện tốt, Ta còn có thể làm cho thực lực của ngươi có đột phá tăng lên nữa. Khục khục. Bổn hoàng thật nghĩ không ra. Một nhân loại như ngươi mà muốn chiếm lĩnh hải giới để làm gì. Sa ngư hoàng cười nói. Nhưng hắn thân là cá mập. Trong dáng cười của hắn quả thật sự vô cùng kỳ quái. Đoạn vân cười cười. Nói về phần vì sao ta phải chiếm lĩnh hải giới. Thì đó không phải là việc ngươi cần biết. Con đường thứ hai là. Ngươi muốn giết ta hả? Sa ngư hoàng hỏi vẻ trêu chọc khiêu khích. Đoạn vân tươi cười nói, Không, ta không giết ngươi. Dù sao ngươi cũng đã là một phế vật rồi. Vậy ta để ngươi tự sinh tự diệt. Ta còn muốn cảm tạ ngươi nữa. Thực lực 20 đại siêu thần thú thủ hà của ta có thể nói là nhờ một tay ngươi tạo thành đó. Thú nhân võ sĩ của gia tộc. Lo trông chừng cái tên chẳng biết chết sống này. Đợi chút nữa bùn thiếu gia sẽ quyết định nên xử lý hắn như thế nào Nói xong đoạn vân chuyển hướng về phía 20 ma thú gia tộc Thân thể 20 đại ma thú bây giờ rõ ràng có chút hư thoát Thân thể họ bị tàn phá Cả người từ đầu tới chân cũng bị thương không nhẹ Nếu không nhờ vào đoạn vân có đại lượng dược hoàn cho họ phục dụng Những cú đánh mãnh liệt của sa ngư hoàng nhất định sẽ làm cho họ bị nội thương nghiêm trọng Nhưng cũng may nhờ có hiệu quả kỳ lại trị liệu nội thương của dược hoàn thần kỳ của đoạn vân mà không việc gì Hài lòng nhìn hai mươi ma thú gia tộc Đoạn vân tươi cười phủ dụ tốt lắm Biểu hiện của các ngươi trong chiến đấu rất xuất sắc Đã không làm mất mặt gia tộc chúng ta cảm ơn lão đại khích lệ Đám thủ hạ trả lời vẻ hiệu khí vô lực Đoạn vân cười cười Lợi dụng y thuật thần kỳ xuất thần nhập hóa của mình trị khỏi hết những vết thương trên người bọn họ Sau đó lại lấy từ giới tử ra 20 viên siêu cấp tẩy tủy đan, rồi chia cho họ mỗi thú một viên. Sau khi ra lệnh cho họ uống vào, Đoạn Vân nói, lần này trong chiến đấu, các ngươi rất biết cách lợi dụng ưu thế nhân số của mình, phối hợp gần như hoàn mỹ, lấy tinh thần vũ dũng không sợ chết mà nghênh chiến với Sa Ngư Hoàng vốn có thực lực chỉ còn cách cấp 13 một chút. Vô luận về chiến thuật hay chiến ý, đều có biểu hiện rất tốt. Nhưng cái làm cho ta cao hứng nhất chính là thực lực của các ngươi đã tăng lên Sau trận chiến này Năng lượng trong cơ thể các ngươi cơ hồ toàn bộ bị tiêu hao hết Còn thực lực của các ngươi vốn tới cấp 11 đỉnh giai Sau khi phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan này xong Các ngươi toàn bộ đều có thể trở thành cấp 12 Bây giờ các ngươi ra sau hấp thu dược lực Làm cho thực lực mình đột phá tới cấp 12 đi Sa ngư hoàng đáng khen quả thật đã giúp ta một việc rất lớn. 20 đại siêu thần thú đáp rất hưng phấn. Trải qua cuộc chiến gay go lần này, họ vừa mới phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan. Hơn nữa đây là lần đầu tiên họ phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan. Dược hiệu rất mạnh. 20 ma thú gia tộc vũ dũng này. Không gặp trở ngại gì tất cả đều đã đột phá. Trở thành một nhóm trung đoan cường hãn có thực lực cấp 12 của gia tộc. Ra lệnh cho 20 đại siêu cấp ma thú của gia tộc ra sau nghỉ ngơi và hồi phục. Đoạn vân chuyển hướng sang mấy tên hải tộc còn lại. Bắc hải hải hoàng xem ra đã khiếp sợ đoạn vân rồi. Hải hoàng hoàn toàn không ngờ thực lực thủ hạ đoạn vân cường đại như thế. Đoạn vân đầu tiên bằng vào số lượng thú nhân võ sĩ tương đương. Chỉ trong thời gian vài phút đã đổ lục sạch sẽ 120 hải tộc võ sĩ cấp 11 của hắn. Đoạn Vân lại phái ra 20 tên ma thú thực lực còn chưa tới cấp 12 đánh với Đông Hải Sa Ngư Hoàng. bốn Bắc Hải Hoàng vẫn tin rằng, bằng vào ưu thế giai vị, Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương hoàn toàn có thể miễu sát 20 tên ma thú điếc không sỡ súng đó. Nhưng kết quả cũng làm hắn phải giật mình. 20 đầu ma thú đó dường như có thể coi thường uy áp của Sa Ngư Hoàng. Họ công kích điên cuồng, phối hợp gần như hoàn mỹ. Quả là khó tin, hải hoàng ba nhĩ hy đặc còn phát hiện, vô luận thủ hạ của đoạn vân có bị trọng thương tới đâu, chỉ trong nháy mắt, lập tức sẽ lại khôi phục. Hơn nữa thực lực tựa hồ còn tăng thêm so với trước khi bị thương, từ trận đấu vừa rồi. Ba nhĩ hy đặc cũng phát hiện ra một đám thủ hạ hơi giống long của đoạn vân có thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ba nhĩ hy đặc cho rằng, mặc dù nếu đơn đả độc đấu thì họ vẫn còn kém mình không ít. Nhưng họ liên thủ thì bằng vào bổn sự họ có thể coi thường uy áp. Thực lực của họ cũng chắc không kém mình bao nhiêu. Đoạn vân dẫn đám thủ hạ hướng về phía đoàn người hải hoàng bay tới. Trên chiến trường, cả một phương viên rộng lớn đã bị ba lạp cương và hai mươi đại gia tộc ma thú làm cho không thành hình dáng gì nữa. Hầm hố lộ chỗ trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được lúc chiến đấu kịch liệt như thế nào. Còn trên bầu trời lúc nãy ba lạp cương vừa chiến đấu. Mười ba thần long đang rằng co với đám hải tộc còn lại Hải hoàng trừng mắt phẫn nộ nhìn đám người Âu đặc tư Tứ đại hải vương còn lại cũng tỏ ra rất đề phòng cao độ Phi thân bay lên Đoạn vân cười cười nói Hải hoàng đại nhân Ngài có hài lòng với thực lực đám thủ hà của ta không Ba nhĩ hy đặc phẫn nộ dị thường nhìn đoạn vân Rồi nói lớn Đoạn vân Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Ngươi tưởng ngươi có thực lực cường hãn thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Đoạn vân vẫn tươi roi rói cười nói. Ba nhĩ hy đặc ơi là ba nhĩ hy đặc. Lúc nãy ngươi tự nhận mình có thực lực cường đại. Hình như là còn muốn săn bằng cả á cương thành của ta nữa mà. Ta dường như cũng đâu có muốn làm gì thì làm đâu. Bên thắng lợi quyết đấu có quyền xử lý bên thất bại chứ. Ta thu hoạch thân thể họ thì có cái gì sai đâu. Nhưng họ đều là dũng sĩ hải tộc ta. Hẳn phải giao cho chúng ta tự mình xử lý chứ. Đây là sự tôn nghiêm của võ sĩ. Hải hoàng nói với đoạn vân. Ngươi im miệng đi. Đừng tưởng ta gọi ngươi một tiếng hải hoàng đại nhân là ngươi có thể muốn gì thì được cái đó. Còn tưởng ngươi là thiên hoàng lão tử sao. Giao đám hải tộc này cho ngươi thì họ sớm sẽ biến thành tử thi hết. Bây giờ nói thẳng nào. Trận đấu kế tiếp các ngươi muốn phái ai lên đây? Đoạn vân xem ra có vẻ sốt ruột nói gay gắt. Chúng ta không làm theo những gì ngươi sắp xếp nữa. Lần này chúng ta cùng tiến lên. Hải hoàng lớn tiếng nói. Đoạn vân hứng thú ngắm nhìn ba nhĩ hy đặc. Dùng một loại ngự khí kỳ quái nói. Ngươi có chắc là muốn cùng tiến lên không? Chúng ta còn năm đại cao thủ. Còn các ngươi bên kia cũng phái ra năm đại cao thủ. Như vậy coi như là công bình. Hoặc là cứ hai người một đấu với nhau. Hải Hoàng dùng ánh mắt rất bất thiện nhìn đoạn vân. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân lắc lắc đầu nói. Việc này. Việc này không được đâu. Nếu như thế này. Thì mấy tên thủ hạ của ta phỏng chừng không phải là đối thủ của ngươi. Không được. Sao không được. Chẳng lẽ đoạn vân ngươi chỉ muốn dựa vào nhân số mới dám đánh với chúng ta sao. Tên ra hỏa hèn hạ này. Hải Hoàng lớn tiếng khiêu khích. Ngươi nghe thấy không? Hắn nói ngươi hèn hạ đó. Phi tử vẻ mặt trêu chọc nói với đoạn vân. Ngươi nhìn cái lão gia hỏa đó kìa. Chẳng lẽ ngươi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn sao? Tiểu phi hiệp cũng cười nói với đoạn vân. Còn đạt nhị ba nói với đoạn vân. Lão đại. Muốn ta lên đó làm thịt lão không? Ta cam đoan bữa tiệc của chúng ta sẽ có món người cá đó. Đoạn vân trợn mắt. Nói với đạt nhị ba. Ngươi một người mà có thể thu thập được hắn Ta đây cho ngươi làm lão đại luôn Như thế nào Chẳng lẽ ngươi không có can đảm sao Ngươi phái ra năm cao thủ Cùng năm hải tộc có thực lực không đáng giá này đại chiến một hồi nhé Hải Hoàng vừa thấy vẻ mặt khó xử của Đoạn Vân Cười khẩy xoáy điểu Nhìn ngó năm đại cao thủ hải tộc đối diện Đoạn Vân ước lượng thử xem mình có thể phái ra năm cao thủ được không Từ việc Âu Đặc Tư có thể dùng một kích đánh với Hải Hoàng. Thực lực Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc xem ra cũng chỉ mới ở cấp 13 sơ giai thôi. Thực lực cha của Ngài Vi Nhi Ốc Đặc nhị chắc là vào khoảng cấp 12 hậu giai Họ còn có một cao thủ cấp 12 trung giai và hai cao thủ cấp 12 sơ giai Nhưng họ đều là hải tộc. Thực lực cũng bị những hạn chế nhất định. Còn bên mình, năm đại ma sủng đều là siêu cấp cao thủ cấp 12 trung giai thực lực có thể hoàn toàn phát huy, gia đình ba người Âu Đặc Tư cũng là cao thủ cấp 12 trung giai, thực lực tương đương với thực lực của ba Lạp Cương, thực lực 10 đại thần long đều là cấp 12 sơ giai, thực lực bảy đại cuồng chiến sĩ cũng ở cấp 11 đỉnh giai, đoạn Vân phái ra năm đại cao thủ cực mạnh của gia tộc, cũng có thể nắm được phần thắng không nhỏ. Gia đình Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành và tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ, Năm đại cao thủ này mà liên thủ Chỉ cần trước tiên cho hai đại cao thủ ngăn chặn ba nhĩ hy đặc Những người khác có thể chẳng mấy chốc là thu thập được tứ đại cao thủ hải tộc khác Nhưng đoạn vân cũng không muốn làm như vậy Hán cười cười rất tà ác Nói ta không đáp ứng Ba nhĩ hy đặc Nếu một tên siêu cấp cao thủ cấp 13 mà hèn yếu vô năng như thế thì ta đây cũng không thèm để ý nữa Không dựa theo phương thức tỉ thí của ta Chúng ta sẽ cùng tiến lên. Trực tiếp đánh chết hết cả đám các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới trăm bốn mươi 245. Thứ sát vì toại bị luân ẩu cái gì? Ngươi dám nói bụn hoàng hèn yếu vô năng hả? Ngươi muốn thế nào thì nói thẳng ra đi. Ba nhĩ hy đặc thấy đoạn vân nói y hèn yếu vô năng. Bị chọc giận đến nỗi dâu ria dựng đứng. Kêu be be ầm lên. Đoạn vân cười nhạt. Ngươi là siêu cao thủ cấp 13 Theo ý ta như vậy đi Thủ hà của ta có 10 đại thần long do ngươi tự chọn lấy Còn có 7 đại cuồng chiến sĩ Về thực lực của họ Ta cũng không dối gạt ngươi Thực lực 10 đại thần long đã đạt tới cấp 12 sơ giai Cũng vừa mới đạt tới cấp 12 sơ giai đây thôi Về phần thực lực cuồng chiến sĩ Xin lỗi ta không thể nói thẳng Dù sao ta cũng không được phép Ước đoán bổn hoàng đánh với 10 đại thần long của ngươi cuồng chiến sĩ hử cuồng chiến sĩ thì làm gì có thực lực chứ ba nhĩ hy đặc quay phát đầu đi nói đầy vẻ khinh thường đoạn vân khẽ cười đáp lại chỉ mong ngươi có một quyết định sáng suốt nhưng ta nghĩ để cho bốn người còn lại đánh với hai thủ hà của ta là tốt nhất bổn hoàng đang chờ đậy ba nhĩ hy đặc phất ống tay áo nói Nhân ngư thái tử ốc đặc nhĩ đánh với Diệp Cô Thành một trận, về phần tam đại hải tộc còn lại. Đoạn vân vô sỉ liền tiện tay ra lệnh cho đám tiểu phi hiệp tiến lên thu thập. Nhân ngư ốc đặc nhĩ đấu với Diệp Cô Thành có thể nói là kinh hiểm vạn phần. Cuối cùng vẫn là ốc đặc nhĩ bị Diệp Cô Thành đả bại. Dù sao Diệp Cô Thành cũng có đấu khí tiếp cận với chân khí. Lực sát thương của hắn có thể nói là phi thường cường đại. Lân giáp hử, không thành vấn đề. chuyện nhỏ dùng chân khí ngưng tụ thấu vào trong là được chui thẳng vào trong lân giáp tạo thành những thương tổn rất lớn đương nhiên đối với những tên lâu la bại bại trận hắn đều tóm hết làm tù binh nói cách khác sau vài trận chiến đám hải tộc cũng chỉ còn lại có hải hoàng một tên tướng không có binh lính thấy thủ hà của mình thua trận rồi lần lượt bị bắt giữ tâm tình ba nhĩ hy đặc cũng càng ngày càng buồn rầu bất an Nội tâm cũng càng ngày càng khó chịu Y muốn chạy xem ra cũng không thể chạy nữa Dù sao mình cũng thuộc loại hải tộc Trong không trung không có ưu thế tốc độ Y suy tính cẩn thận Ước lượng tốc độ của đám thủ hạ Đoạn Vân Sau lại lắc đầu bất lực Y phát hiện ra tốc độ 13 con thần long xem ra mạnh hơn Y nhiều lắm Còn mấy con đại phi hành ma sủng của Đoạn Vân cũng có tốc độ chẳng kém gì Thậm chí còn mạnh hơn nửa phần Nhìn sắc mặt khó coi của ba nhĩ hy đặc Đoạn vân cười cất giọng hỏi như thế nào Ba nhĩ hy đặc Bây giờ hải tộc các ngươi cũng chỉ còn lại có một người thôi Ta xem ngươi cũng đừng phí công nữa Ngươi cứ đầu hàng ta là xong Hải hoàng thở dài Giọng uể oải thật không ngờ Ta quả là sơ ý Đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào Ngươi có thực lực cường hãn như vậy mà không biểu lộ ra ngoài Còn thủ hạ của ngươi tử hồ đều là hạng người vũ dũng Rốt cuộc đây là tổng hợp các loại gì vậy Ta không hiểu tại sao một đám chủng loại cường hãn Lại tập hợp xung quanh ngươi Một tên nhân loại loài bình thường như vậy Đối với những tên cao thủ có thực lực cường hãn này Bổn hoàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đánh giá thực lực của họ Nếu họ cố ý che giấu thực lực thì bổn hoàng cơ hồ cũng coi họ giống như người thường mà thôi Đến giờ ta vẫn không thể khám phá thực lực, dường như ngươi đã hoàn toàn hợp nhất với thiên địa, chỉ nhắm mắt lại là bổn hoàng hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của ngươi. Hắn cất tiếng cười to nói với hải hoàng, ta hà, ta không có thực lực gì cả, ta chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé và yếu đuối thôi. Giống như là gió mạnh thổi qua là ngã chổng vó, sức chói gà không chặt, ai mà tin lời ngươi chắc chắn hắn sẽ không biết đến cả tại sao mà mình lại chết. tựa hồ bổn Hoàng cũng là một ví dụ thật tốt cho loại người này. Ba nhĩ hy đặc cười to sắc mặt lộ vẻ dữ tở. Ba nhĩ hy đặc, ta cũng không làm khó ngươi. Mười đại thần long, bảy đại cuồng chiến sĩ. Chỉ cần ngươi có thể thắng được họ, ta sẽ cho ngươi đi. Đoạn vân phất tay nói. Hải Hoàng cười to nói, ha ha. Đoạn vân ơi là đoạn vân, ngươi cũng quá coi thường bổn Hoàng rồi. Ta muốn đánh với cả 13 đại thần long của ngươi. Còn địa điểm chiến đấu thì ở ngay đây. Hải Hoàng vừa chỉ về phía bên phải hắn. Đó là một chỗ mà ba lạp cương và 20 ma thú chưa phá hỏng. Địa hình khá bằng phẳng. Xem ra so với cuộc chiến đấu trước cũng không kém bao nhiêu. Đoạn vân nhìn qua đó. Khẽ gật đầu. Dùng vẻ mặt trêu chọc nói với ba nhĩ hy đặc. Ngươi đã muốn chết sớm như vậy. Ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. mười ba thần long đừng cùng tiến lên một lúc phải thay nhau mà lên thôi lên đi Âu Đặc Tư dẫn một đám thần long thủ hạ lớn tiếng hô rồi xoay người lao về phía địa điểm chiến đấu nhưng lúc này dị biến nổi lên chỉ thấy Hải Hoàng Ba Nhĩ hy đặc biến thành trở thành một con quái vật phía dưới là cá trên thân là người thân dài năm sáu thước hướng thẳng về phía đoạn Vân lao tới khi dị biến vừa nổi lên Diệp Cô Thành lập tức chắn phía trước đoạn vân, rút kiếm ra đề phòng. Còn Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ khác đứng phía trước nghinh tiếp đón siêu cấp nhân ngư dài 5-6 thước đó. Nhưng họ đều bị thực lực cường hãn của ba nhĩ hy đặc một trường hất tạc qua một bên. Nhân ngư tiếp tục lao vào đoạn vân. Khoảng các 200 thước đối với nhân ngư thực lực siêu cường hãn mà nói thì cũng trong nháy mắt là tới nơi. Sau khi gạt phăng Đạt Nhĩ huynh đệ ra. Hai đại ma sủng khác của đoạn vân là Phì Tử và Ngưu Ma Vương cũng lao lên đón tiếp nhân ngư hoàng, nhưng vẫn bị gạt văng ra như trước, vì quá đột ngột. Tứ đại ma sủng đều chưa kịp biến thân, vốn thực lực đã không bằng nhân ngư hoàng rồi. Bây giờ làm sao có thể ngăn cản được đòn tấn công điên cuồng của ba nhĩ hy đặc? Khoảng cách chưa tới 10 thước, còn lúc này, diệp cô thành dơ cao đại kiếm của hắn, chém thẳng vào quái vật nhân ngư trước mặt. Diệp Cô Thành cũng bị hất lùi lại. Xem ra lực phòng ngự trên ngư lân của nhân ngư hoàng là vô cùng cường hãn. Lão có ưu thế giai vị tuyệt đối. Cho dù Diệp Cô Thành có chân khí, cũng không thể ngăn trở được một kích của nhân ngư hoàng. Chịu chết đi, chỉ cần giết ngươi. Tất cả nguy cơ của bổn hoàng coi như đã giải quyết xong. Thanh âm kiêu ngạo đắc ý của ba nhĩ hy đặc vang vọng cả không trung. Đoạn vân cũng không hề sợ hãi. Vì hắn cũng không cần phải sợ hãi. Nói về tốc độ, trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể so với với mình được. Huống chi, mình còn đang ở trên người Tiểu Phi Hiệp. Với tốc độ của Tiểu Phi Hiệp, có thể rất nhẹ nhàng né tránh được đòn công kích này. Đoạn Vân cười cười, làm mặt quỷ với nhân ngư hoàng đang lao tới như điên. Tiểu Phi Hiệp kêu lên một tiếng lảnh lót, lập tức đã lui ra phía sau cả trăm thước. Còn nhân ngư vừa đánh hụt đoạn vân. Bảy đại cuồng chiến sĩ lập tức từ phía sau sông đến trước người đoạn vân. Chắn trước mặt hải hoàng. Bảy đại cuồng chiến sĩ điên cuồng hét lên một tiếng. Hợp lực một kích đánh thẳng vào người ba nhĩ hy đặc đang lao tới. Họ cầm đại kiếm. Thân thể trong nháy mắt lập tức cuồng hoạt. Họ vốn là cấp 11 đỉnh giai Thực lực lập tức tăng lên cấp 12 hậu giai Ba nhĩ hy đặc cho dù cường hãn hung tợn Cũng không có khả năng trong nháy mắt đánh bại được bảy đại cuồng chiến sĩ mà tiếp tục đuổi theo đoạn vân. Hơn nữa sau khi bị hàng loạt trở ngại từ đám thủ hạ của đoạn vân. Hải Hoàng coi như đã là cung căng hết mức. Sau khi đám cuồng chiến sĩ ngăn trở thành công công kích của nhân ngư hoàng. 13 thần long cũng đã vòng trở lại. Đám thủ hạ lúc này vây chặt lấy ba nhĩ hy đặc. Hơn nữa toàn bộ đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Được đám thủ hạ bảo vệ nghiêm mật. Đoạn vân nói với vẻ uy nghiêm, ba nhĩ hy đặc. Thật không ngờ ngươi dám dùng chiêu này giỡn mặt với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết tánh mạng tất cả thủ hạ ngươi đều đang nằm trong tay đoạn vân ta sao? Nên biết rằng, nếu giết ta, cả đám thủ hạ của ngươi xem ra đều phải chôn cùng ra đó. Tất cả hải tộc các ngươi đều sẽ bị đồ sát sạch dưới lửa giận của thủ hạ ta. Ta cũng muốn nói thêm cho ngươi biết. Người trên thế giới này có thể giết chết đoạn vân ta còn chưa sinh ra đâu. Bảy đại cuồng chiến sĩ nghe lệnh. Pháp Lạp Kỳ đại diện cho đám cuồng chiến sĩ cao thủ lớn tiếng hô. Bảy người các ngươi. Đánh chết tên nhân ngư chẳng biết chết sống này cho ta. Đoạn vân vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng ra lệnh. Hôm nay xem như bổn hoàng thua trong tay ngươi rồi. Thật không ngờ trên đại lục lại có thế lực cường đại như vậy. Một đám cao thủ hải tộc tất cả đều bị đoạn vân ngươi đả bại. nhưng nếu ngươi muốn bắt bùn hoàng vậy phải xem ngươi có bùn sự này hay không lúc này sắc mặt hải hoàng ba nhĩ hy đặc trở nên rất dữ tợn ánh mắt tóe lửa biểu đạt hận ý mãnh liệt vô tận đối với đoạn vân nhưng rất nhanh sau đó